các bạn đang nghe tại lướt qua ai trông bà Dung vậy nhỉ? cô nhìn phớt qua thì thấy bà ấy đã mất té nhào một cái do giật mình sao tự nhiên oa nó lại ói máu ra thế cô nhói ngay ngực rồi ôm lên nhăn nhó. từ xa chạy lại cô lên rồi nói quan tìm thầy lang cho cô ấy đi tôi sẽ đưa chị dâu về lúc ấy trước mặt của nhiều người cho nên cô đẩy cậu ra Cậu nhìn cô trong giây phút ấy, chờn có một giây phút hụt hẫng. Cô cúi đầu chào quan rồi bước ra ngoài. Lúc ấy nơi đó lại chẳng khác gì cách chợ là bao, ồn ào và lộn xộn. Cô thấy mọi người chỉ trò vào mặt cô nói rất nhiều, còn đại loại như kiểu cô làm gì mở ám hại con oa không bằng. Tự nhiên nó vật ra đất, cô đây còn muốn nghe xem rút của con oa nói gì. Cái chuyện đánh A Tỳ thật ra không như nó nghĩ, Và cả chuyện tiểu thư huệ của nó Thật ra là nó hiểu sai ý Cô vừa bước ra được hai bước đã chóng mặt hoa mắt Tay vịn vào một cái cột mà mồ hôi lạnh toát Một lát sau Thì ngã vật gian luôn Cậu thích như vậy thì đỡ cô lên Bế ra xe mà kể cho bao nhiêu người nhìn theo Cậu đặt cô vào trong xe ngựa Rồi quay lại nói với quan Chuyện này đã rõ ràng rồi đó Tôi xin phép cho chị dâu về Vì sức khỏe của chị ấy không được tốt Quan nhìn rồi cũng suy nghĩ, một lát quan liền gật đầu, cậu mìm cười cái rồi quay lại xe. Quan nhìn qua đám người kia rồi nói, mời thầy lăng cho cô ấy, còn mấy người trên đứa trẻ này phải ở lại xét xử thêm. Nếu thật sự nó bị té chết thì mới được về, không thì phải ở lại điều tra. Đang ngồi ở trên xe ngựa, cô mở mắt nhìn rồi ngồi dậy, thấy cậu nhìn chăm chú vào mình thì mới quay mặt đi chỗ khác cậu im lặng như vậy cho đến khi về đến nhà cô đừng cậu đỡ xuống vừa vào tiết cửa cô đã dừng chân lại mắt cô đảo quanh rồi nghe người ra đó cậu liền thắc mắc rồi hỏi chỉ sao thế à không sao cậu bước đi vào cậu mở cửa không thắc mắc gì cô đứng đó suy nghĩ một hồi cái mùi này là mùi của bà hoàng cái mùi này vừa hôi tanh mùi đặc trưng của xác chết tại sao mới bước chân xuống đắt người thấy Cô đảo mắt nhìn qua kiểm tra xem xuất cuộc có phải bà Hoàng qua đã đến đây không? Khi cậu vừa mở cửa phía sau cánh gà ấy là bà Hoàng, cô nhìn mặt bà ấy mà lạnh thoát cả sưng sống. Cô nhìn qua bà Dung rồi nhìn qua vũ nổ ngoác tay với cô ra giấu hành lễ với mẹ chồng. Cậu cảnh Minh đặt tay ra sau lưng của cô đầy nhẹ. Cô và cậu cùng cúi xuống chào bà. Dạ con chào mẹ. Bà mìm cười ngồi xuống và sờ vào gương mặt của cậu bà âu yếm nói Đứng lên đi con Bà giơ tay đỡ cậu còn cô phải vất vả đứng dậy Vết thương khiến cô cảm thấy khó chịu quá Cô nước nước bọt rồi quay qua bà Dung Cái cảm giác khi đối diện với bà ấy cứ cảm thấy rờn rợn kiểu gì Như kiểu đang đối diện với một xác chết vậy Cô đảo mắt quanh xem bà Hậu có qua không Thực sự là có rất nhiều chuyện cô muốn nói cho bà nghe, vì cô đã tìm ra được cái gì đó, muốn hỏi ý bà ta xem rút cuộc là sao. Hoài thục à, ạ dạ. Cô giật mình rồi nhìn qua bà hoàng, hình như lúc nãy bà kêu cô mà cô không nghe, cô giả cái gấp gáp Trệt bà Dung tiến lên một bước, cô biết nếu bây giờ mà sơ hở ra một tí, có lẽ bà Dung sẽ lại có cơ hội ra tay với mình. Cô liếc qua nhìn hai mẹ con họ một lát rồi cúi người xuống, định mời mẹ chồng vào trong nhà thì chợt cái mùi ấy xộc vào mũi. Cô nhợn lên một cái rồi mắc ói, lấy tay bịt miệng rồi cúi đầu xuống. Cô dám hành xử thô thiện như vậy trước mặt phu nhân sao, đúng là muốn chết mà. Vừa nói đến đó thì bà Dung bước lại, nắm vào cái vết thương của cô mà bóp. Cậu cầm tay bà ấy lại, đầy nhẹ bà ấy rồi nghiến răng nói. Dám hành động thô thiền trước mặt tôi sao Vừa lúc ấy thì bà Hoàng liền đảo mắt qua bà Dung Bà ấy cúi đầu rồi lùi ra phía sau Cô đau đến độ chân run cả lên Cậu lại không nói vụ cô bị thương Nên cô nghĩ cậu muốn giấu Cô cũng dáng đứng thẳng rồi nói Con xin lỗi mẹ Bụng con không tốt Nên con muốn xin phép mẹ cho con vào nghỉ ngơi Ờ à... Bà trả lời một tiếng rồi thôi bà dung nhìn lên thế ánh mắt của cậu liếc mình thì liền giật mình cúi xuống bà hoàng kéo cậu vào trong nhà rồi cười cười nói nói nó rất nhiều chuyện nhưng cậu chỉ gật đầu dựa ẩm ừ mà thôi cô nằm được một lát thì có vũ nụ gõ cửa đi vào nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net